Mời các bạn lắng nghe chương cuối, chương 22 của cuốn sách 50 sắc thái tập 2 đen. Mạch mũi tôi tánh nhợt khi máu huyết như đóng băng lại, nỗi sợ hãi bao trùm, tôi bước vào giữa cô bạn và Christian theo bản năng. "Cái gì thế?" Christian khẽ hỏi, giọng dè dặt. Tôi chưa trả lời anh ngay, không tin nổi khét lại làm chuyện này. Khét, chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu cả ạ. Tôi nhìn cô ấy hằn học, cơn giận lấn lướt nỗi sợ, sao cô ấy dám làm thế, không phải bây giờ, không phải ngày hôm nay, không thể vào sinh nhật của Christian được. Ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, cô nàng chớp chớp đôi mắt xanh tròn xoe. "Anna, cái gì đấy?" Christian hỏi lại, giọng đe dọa. "Christian, xin anh đi ra ngoài đi." Tôi đáp, "Không, cho anh xem." Anh giơ tay ra và tôi hiểu không nên đôi co với anh ấy, giọng anh ấy lạnh lùng và gay gắt, tôi miện cuỡng đưa anh tờ giấy. Anh ấy làm gì cậu thế hả? Khết hỏi, phát lời Christian, trâm cô ấy rất e sợ, tôi đỏ bừng mặt khi hàng loạt những hình ảnh khiêu gợi lướt nhanh qua tâm trí, không phải việc của cậu, khết. Tôi không kìm được giọng nói bực dọc. Cậu lấy cái này ở đâu? Christian hỏi, đầu nghiêng một bên, mặt ngây ra nhưng giọng nói khẽ đe dọa, kết đỏ mặt Chuyện ấy không liên quan, trước cái nhìn chậm chậm lạnh lùng của anh ấy, cô bạn vội vàng nói tiếp, "Chiếc túi áo khoác chắc là của cậu, mình tìm thấy ở sau cửa phòng ngủ của Anna." Đối diện với ánh nhìn ghê gớm của Christian, vẻ cứng rắn của Khết hơi sụt giảm, nhưng có vẻ cô bạn đã lấy lại bình tĩnh và quắc mắt với anh ấy. Trông cô nàng đặc sệt kiểu vẻ khiêu chiến trong chiếc váy đỏ tươi bó sát, rất tuyệt, nhưng tại sao cô lại mắc mớ vào quần áo của tôi thế? Thường thì đâu có thế. Cô đã kể với ai chưa?" giọng Christian mượt như lụa. "Không, tất nhiên là chưa rồi." Kết cắt lên bị chạm tự ái, Christian gật đầu và có vẻ thoải mái, anh xoay người đi ra chỗ lò sưởi, kết và tôi ngây ra nhìn anh lấy bật lửa trên bệ lò, đốt tờ giấy rồi thả tay ra để nó cháy từ từ trong vị lò, tới khi không còn gì, căn phòng im lặng đến ngột ngạt. "Kể cả Elias chứ?" Tôi hỏi, quay sang kết. "Không ai hết." Kết đáp rất dứt khoát. Và lần này, cô ấy trông thật bối rối và tổn thương. "Mình chỉ muốn biết cậu ổn Anna." Cô khẽ nói. "Mình ổn mà kết, còn hơn thế, xin cậu đấy, Christian và mình rất xuân xẻ, thực tình tốt đẹp, chuyện cũ rồi, hãy quên nó đi." "Quên đi ư?" Cô ấy đáp, "Sao mà quên được đây? Anh ấy đã làm gì cậu?" Đôi mắt xanh lục của cô nàng chất chứa nỗi quan tâm chân thành. "Anh ấy chẳng làm gì mình cả kết, nói thật đấy, mình ổn mà." Cô ấy chớp chớp mắt. "Thật không?" cô hỏi. Christian vòng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần, mắt không rời khỏi kết. "Anna mới ưng thuận làm vợ tôi, Catherine." Anh khẽ khẽ nói. "Vợ à?" Kết kêu lên thay thế, mắt mở lớn hoài nghi. "Chúng tôi sắp kết hôn, tối nay chúng tôi định thông báo tin đính hôn." Anh đáp. "Ồ, oh. kết sững sờ ngó tôi, cô nàng choáng váng, mình để cậu một mình 16 ngày và có chuyện thế này sao?" Đột ngột quá, thế hôm qua khi mình bảo cô nhìn tôi bôi dối, cái email vừa rồi cũng khớp với tất cả chuyện này à? Không đâu kết, quên nó đi, xin cậu đấy, mình yêu anh ấy và anh ấy yêu mình, đừng thế nữa, đừng làm hỏng bữa tiệc sinh nhật và buổi tối của chúng mình. Tôi năn nỉ, cô chớp mắt và bất thình lình đôi mắt cô long lanh lệ. Không đâu, tất nhiên mình không định thế, cậu khỏe chứ hả? Cô ấy cứ muốn đoán chắc lại. Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc hơn, tôi khẽ đáp. Cô với răng siết chặt tay tôi, mặc kệ vòng tay Christian đang tràng quanh tôi. "Cậu thực sự ổn hả?" cô hỏi đầy hy vọng. "Ừ." Tôi cười tươi với cô nàng, niềm vui đã trở lại. Cô ấy đã bình tĩnh mỉm cười với tôi, niềm hạnh phúc ở tôi phản chiếu ngược lên cô bạn. Tôi bước ra khỏi tay Christian, thế là cô ấy ôm chầm lấy tôi ngay. "Ôi Anna, mình đã lo cuống lên khi đọc được cái đó." chẳng biết phải nghĩ gì nữa, cậu sẽ giải thích cho mình chứ hả? Cô thì thầm, hôm khác nhé, không phải bây giờ. Tốt rồi, mình sẽ không nói với ai hết, mình yêu cậu lắm Anna, như chị em ruột mình, mình cứ tưởng mình chẳng biết gì nữa, mình xin lỗi, thấy cậu vui là mình vui rồi." Cô ấy nhìn sang Christian và nhắc lại lời xin lỗi, anh gật đầu đáp lại, ánh nhìn lãnh đạm và vẻ mặt không hề thay đổi. "Ôi chết thật, anh ấy vẫn giận." Mình thực lòng xin lỗi. Cậu nói đúng, không phải việc của mình." Cô nói tiếp, có tiếng gõ cửa khiến kết và tôi giật bắn mình, đứng tách nhau ra, bác Grey ló vào hỏi thăm, "Mọi việc ổn chứ con yêu?" Bà hỏi Christian, "Mọi chuyện ổn ạ, bác Grey." Kết đáp ngay tấp lư tựa, "Tốt ạ, thưa mẹ." Christian nói, "Tốt rồi." Grey bước vào phòng, "Thế thì chắc các cháu không phiền nếu bác ôm con trai mình nhân ngày sinh nhật chứ?" Bác cười với hai đứa tôi Anh ôm bà thật chặt và vui vẻ ngay tức thì, "Chúc mừng sinh nhật con yêu." Bà dịu dàng nói, mắt nhắm lại trong vòng tay con trai, "Mẹ rất mừng là con vẫn về với chúng ta." "Mẹ à, con ổn mà." Christian cười với mẹ, bà lùi lại, ngắm con thật kỹ lưỡng rồi tươi cười, "Mẹ rất mừng cho con." Bà đáp và vỗn mặt anh, anh cười với mẹ, nụ cười rạng ngời hết cỡ. "Bà ấy biết tin rồi, anh ấy đã kể với mẹ khi nào nhỉ?" Giờ thì nếu các con đã bàn bạc to nhỏ xong rồi, có cả một đám đông mọi người tới đây kiểm tra xem. Các bạn đang nghe chuyện tệ trên audio của Mick Iz, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có thực sự còn nguyên vẹn không đấy, Christian, và để mừng sinh nhật con nữa, con sẽ tới đó ngay." Buck Grace liếc sang tôi lo lắng, và dường như yên tâm hơn khi chúng tôi mỉm cười. Bà nháy mắt với tôi và giữ cửa mở để chúng tôi đi ra. Christian chìa tay cho tôi đón lấy. Christian à, em thực tình xin lỗi. Kết dịu giọng nói, kết mà nhún nhường là chuyện đáng chứng kiến lắm đấy. Christian gật đầu với cô bạn, rồi chúng tôi cùng đi ra. Ở hành lang, tôi ngước lên hỏi Christian. Mẹ anh biết chuyện chúng mình à? Ừ, ôi. Tưởng tượng buổi tối hôm nay, suyết bị cô nàng ương bướng Kavana làm hỏng mà xem. Tôi dùng mình trước ý nghĩ rằng lôi sống riêng nhiều khuất tất của Christian bị mọi người biết được hết. Chà chà, một khởi đầu thú vị cho tối nay, tôi âu yếm, cười với anh, anh liếc xuống tôi, cái nhìn vui vẻ của anh đã trở lại rồi, tạ ơn Thượng Đế. Lúc nào cũng thế cô Stili, em có năng khiếu khéo mồm khéo miệng đấy, anh đưa tay lên môi tôi và hôn vào những khớp ngón tay khi bước vào phòng khách và đột nhiên một tràng pháo tay vang rền khắp nơi, trời đất, có bao nhiêu người tới đây thế này? Lewis nhanh khắp phòng, cả gia đình Grey, Ethan đứng với Mia, bác sĩ Flynn và vợ, thật thế, có Mark ở chỗ thuyền buồm, anh chàng người Mỹ phi cao to đẹp trai, tôi còn nhớ mình thấy anh ta ở văn phòng của Christian lần đầu gặp Christian, cô bạn gặp xác rối của Mia, có hay phụ nữ, tôi không biết và ôi không, lòng tôi trùng xuống. Người đàn bà ấy, quý bà Robinson, Christian Lisa với một khay sâm panh, cô nàng mặc một chiếc váy đen xẻ cổ sâu, tóc bới cao, chứ không bộc túng đuôi ngựa, đỏ má và chớp chới mi mắt nhìn Christian, tiếng vỗ tay tăng dần, Christian siết chặt tay tôi khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh chờ đợi. "Cảm ơn mọi người, xem chừng tôi cần một chút này." Anh đỡ hai ly rượu trên khay của Christian và hơi nhếch miệng mỉm cười với cô nàng. Tôi đoán Christian sắp chết ngất đến nơi, anh đưa một ly cho tôi. Anh rót vài ly rượu mời tất cả mọi người trong phòng và ngay lập tức, mọi người nhào về phía trước, dẫn đầu là một người đàn bà quỷ sứ mặc tiền màu đen, bà ta có bao giờ mặc màu khác không nhỉ? Christian, tôi đã lo lắng lắm đấy. Elena ôm anh nhanh và hôn lên hai má, anh vẫn không chịu buông tôi ra mặc dù tôi cố rút tay. Tôi ổn mà, Elena. Christian lạnh lùng đáp, Sao cậu không gọi cho tôi?" Giọng bà ta nảy nỉ thầm thiết, mắt tìm kiếm mắt anh. "Tôi bận quá, cậu có nhận lời nhắn của tôi không?" Christian cự mình khó chịu và kéo tôi lại gần hơn, choàng tay quanh người tôi, mắt anh vẫn hững hờ nhìn Elena. Bà ta không thể lờ tôi đi được nữa nên gật đầu lịch sự về phía tôi. "Chào Anna." Bà ta mấp máy miệng, "Trông cô đáng yêu lắm, cưng ạ." "Chào Elena." Tôi cũng rửng rưng đáp, "Cảm ơn bà." tư bất cập, ánh mắt bạc gray bà nhăn mặt nhìn cả ba chúng tôi, Elena, tôi có tin này cần thông báo." Christian nói, mắt bình thản nhìn bà ta, đôi mắt xanh lơ long lanh của bà ta sầm lại. Dĩ nhiên rồi, bà ta cượng cười rồi lùi ra. "Thưa mọi người," Christian cất tiếng gọi, anh chờ một lát, tới khi tiếng ồn trong phòng lắng xuống và mọi ánh mắt lại hướng về phía anh. "Cảm ơn các vị đã tới hôm nay, tôi phải thú nhận rằng Mình tưởng sẽ có bữa cơm thân mật với gia đình, thế nên đây là một bất ngờ thú vị. Anh nhìn chằm chằm về phía Mia, cô bé đang quễ toe toe và giơ tay vẫy vẫy anh. Christian lắc đầu ngao ngán và nói tiếp. "Ross và tôi," anh hướng tới người phụ nữ tóc đỏ đang đứng cạnh người phụ nữ tóc vàng ngực nở, "hôm qua đã gặp phải sự cố, suýt nguy hiểm tính mạng." "Ồ, oh, đó là Ross, người vẫn làm việc với anh." Cô ấy cười và nâng ly về phía anh, anh gật đầu đáp lại. nên tôi đặc biệt vui mừng được ở đây hôm nay để chia sẻ với tất cả các vị tin tức tốt lành của tôi, người phụ nữ xinh đẹp này, anh liếc xuống nhìn tôi, cô Anastasia Rose Tilly vừa ưng thuận làm vợ tôi và các vị là người đầu tiên biết tin. Đa phần đều sững sờ kinh ngạc, một vài người chúc mừng rồi một tràng pháo tay, cha cha, thực sự đến lúc rồi đây, tôi đoán mình có màu như chiếc váy kết đăng mặc. Christian đỡ cằm tôi, nâng môi tôi tới gần môi anh rồi hôn phớt nhẹ. "Em sẽ là của anh." "Rồi còn gì?" tôi khẽ đáp, hớp pháp cơ. Anh mấp máy môi và cười xanh mảnh. Lily đang đứng cạnh Mia châm tiêu nghỉu, Christian thì như thể vừa nuốt phải cái gì đắng chát khó chịu lắm. Khi tôi lo lắng ngó quanh đám đông đang túm tụm lại, tôi bắt gặp ánh mắt Elena, miệng bà ta há hốc, bà ta choáng váng quá, có khi đang hốt hoảng. và tôi không kìm được chút cảm giác mãn nguyện mãnh liệt khi thấy bà ta chết đứng người, nhưng mà bà ta làm cái quái gì ở đây nhỉ? Carrick và Grey cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhanh chóng được ôm hôn và được cả Grey quay lấy xung quanh. "Ôi Anna, mẹ rất mừng hai con sắp trở thành người một nhà." Grey thốt lên chứa chan tình cảm. Christian thay đổi nó, "Nó đang hạnh phúc, mẹ cảm ơn con lắm." Tươi đỏ bừng mặt, bối rối trước tình cảm rào rạt của bà nhưng cũng thầm thinh thích trong lòng. "Nhẫn đâu hả chị?" Mia la lên khi ôm trầm tôi. "À, ừm, um, phải rồi, nhẫn nữa." Tôi chẳng nghĩ tới chuyện chiếc nhẫn, tôi liếc nhìn Christian, bọn anh sẽ đi chọn với nhau. Christian trừng mắt với cô em. "Ôi, đừng nhìn em kiểu thế anh Gray." Cô quát lại, rồi quàng tay ôm người anh, "Em sợ lắm đấy, Christian." Cô bé nói. có ý là người duyên nhất tôi biết không bị kiểu trừng trừng mắt của Cre Day dọa. Tôi thấy nao núng rồi đây, cha cha, chắc chắn sẽ quen thôi mà. Khi nào hai người cưới, anh chị chọn được ngày chưa?